Trước hải quân làm sao biến lợi hại thảo nào trái ác quỷ nhiều như vậy không đủ nhưng vẫn là người nhiều như vậy khát vọng đạt được trái ác quỷ d u nạ thở dài nói gặp phải một loại thích hợp chiến đấu năng lực trái ác quỷ hoàn toàn có thể tạo nên một cái cường giả vĩ đại tuyến đường an toàn bí bảo có thể không phải thổi phông lên dịch t h ầ n ngưng mắt nhìn phía trước là vâng đúng hải quân mỹ hạt nhãn lực tốt nhất xa xa thì nhìn rõ ràng người tới rất nhanh từng chiếc từng chiếc đội thuyền xuất hiện tại dịch thần đám người phạm vi tầm mắt mỗi một chiến thuyền hải quân trên thuyền đều có hải quân kỳ ở đón gió bay lượn nhanh như vậy liền đuổi theo tới cả dù dạ giật mình nói cái trụ sở kêu bên trong hải quân có thể cùng phía trước đuổi bắt chúng ta hải quân hoàn toàn không cùng một cấp bậc a kiến thức thực lực của chúng ta sau đó lại còn dám đuổi theo thiếu tá đã phát hiện mục tiêu lớn nhất một con thuyền hải quân trên thuyền hải quân sĩ、si、binh đối với trước mặt hải quân thiếu tá nói rằng khoác chính nghĩa hai chữ g áo khoác ngoài thiếu tá dùng hùng ngưng một dạng ánh mắt lợi hại nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước thuyền hải tặc không tiếc bất cứ giá nào đánh chìm cái này một con thuyền thuyền hải tặc dám can đảm tập kích hải quân không nói lại còn dám công kích hải quân căn cứ cướp đi tội phạm đây hoàn toàn chính là khiêu khích hải quân chính nghĩa như vậy kẻ phạm pháp căn bản là tội ác tài trời thiếu tá giọng nói lành lạnh một mảnh vâng lúc này đây tới hải quân thuyền có chừng năm trước nhiều đối với một cái mới đản sinh đoàn hải tặc mà nói xuất động năm chiếc hải quân thuyền nhưng lại ra động thiếu tá cấp bậc hải quân theo đuổi bắt lấy tuyệt đối là hơi cường điệu quá năm chiếc hải quân tốc độ thuyền độ lập tức nhanh hơn cho thấy viễn siêu bình thường thuyền bẻ tốc độ mượn sức gió năm chiếc hải quân thuyền hợp thành một cái túi lưới vây đem dịch thần thuyền hải tặc bao vây lại nổ súng thiếu tá ra lệnh một tiếng năm chiếc hải quân thuyền đồng thời nổ súng dầm dầm dầm từng viên một đạn pháo ở từng tiếng nổ chấn động xuống từ khác nhau góc độ phương hướng bắn về phía cương thiết chiến hạm p h ấ t h i ể u từ trước đây bị hai chiếc hải quân thuyền trên biển cả vây công cảm giác sâu sắc chính mình chưa đủ mị hạt gần nhất rốt cuộc l ĩ n h nộ viễn trình công kích đao pháp hiện tại hắn coi như mình một người ngồi thuyền rời bến bị hải quân ngăn ở đại hải cũng không sợ chút nào một đạo lục sắc trảm kích trên không trung bay lượn mà qua thật là bay lượn một dạng t r n g kích vẹn vẹn chỉ một cú đánh đã đem trước mặt mấy viên đạn pháo mở ra đối phương trên thuyền chỉ có một dùng đau người phía trước hắn còn không có sắc bén như thế đau pháp thời gian ngắn ngủi lại có trưởng thành hết lần này tới lần khác người như vậy vẫn là vô pháp vô thiên tội nhân càng thêm không thể tha thứ có năng lực không dùng tại chính nghĩa bên trên ngược lại dùng ở tội ác bên trên càng thêm chết tiệt thiếu t a giọng nói càng thêm băng lãnh tốt xảo q u y ệ t góc độ bắn từ bốn phương tám hướng mà đến khiến người ta khó có thể chú ý dịch thần k h ô n g chế được cương thiết chiến hạm phóng ra đạn pháo chặn lại nhưng đối với phương ngũ chiến thuyền hải quân thuyền hỏa lực rõ ràng thắng được cương thiết chiến hạm nếu như không phải mỹ hạt ở một bên chém ra phất hiểu hiệp trợ nói hiện tại đã bị đánh trúng làm sao hải quân đ ố n g nhiên trong lúc đó trở nên lợi hại nhiều như vậy phía trước nếu như bọn họ có giống như như bây giờ vậy lợi hại chúng ta căn bản là không có cách công hãm cái kia hải quân căn cứ cạ dù dạ xuất ra phi tiêu mắt sáng lên vung phi tiêu niệm lực ra chỉ ở phía trên phi tiêu đâm tốc độ trong nháy mắt rất nhiều có niệm lực ra chỉ phi tiêu đâm vào một viên đạn pháo bên trên cư nhiên đem đạn đại b ắ c công kích quỹ đạo chết đi lúc đầu muốn đánh ở cương thiết trên chiến hạm đạn pháo biến thành đánh vào trên biển khơi di đứng ở cạ dù dạ bên người xù nạ trước tiên phát hiện điểm này n g ư ờ i vận dụng niệm lực sao hử. tuy là ta niệm lực còn không cách nào khống chế phi tiêu lơ lửng tiến hành công kích nhưng ta ném mạnh phi tiêu đi ra ngoài lấy niệm lực gia trì coi như ta hiện tại mới vừa đạt được niệm lực còn không có trải qua mở rộng nhưng cũng để phi tiêu lực lượng tăng cường rất nhiều cả dù dạ nói rằng xem ra ngươi cực kỳ thích hợp cái này một loại năng lực dù nạ cũng vì cả dù dạ đạt được như vậy năng lực cảm thấy hài lòng cũng không phải của ta công lao nếu như không phải dịch thần lập tức đem niệm lực tác dụng nói ra để cho ta có minh xác phương hướng đi vận dụng nói ta cũng không nghĩ ra điều này cả d ù dạ khiêm tốn nói những thứ này hải quân không phải mới vừa những cái này Bị hạ t khẳng định nói các ngươi xem ở giữa trước kia hải quân thuyền rõ ràng so với chúng ta phía trước gặp q u a lớn hơn nói rõ cái này một con thuyền hải quân trên thuyền tối cao cấp bậc người tuyệt đối không phải ưu ý cấp tuyệt đối là thiếu tá cấp bậc câu mười điểm nói lên cái này ta cũng nhớ tới một cái sự kiện chúng ta chỉ là tây hải hàng vạn hàng nghìn hải tặc trong tuyệt không thu hút một cái chẳng những chưa làm qua đại sự gì hơn nữa mới vừa tổ kiến ma thành làm sao sẽ nhiều như vậy hải quân theo đuổi bắt l ấ y chúng ta gần nhất chúng ta đều gặp nhiều lần hải quân đuổi bắt lúc này đây càng là xuất động thiếu tá cấp bậc bọn họ không có khả năng trước giờ biết chúng ta muốn cấp ngục đó á càng không thể nào biết uy hiếp của chúng ta tính dịch thần nói ra một cái hắn rất không minh bạch vấn đề m ị hạt có chút ngượng ngùng nhìn dịch thần chẳng lẽ là chú ý tới luôn luôn lạnh lùng m ị hạt toát ra vẻ mặt như thế dịch thần nhất thời chứng đau bắt đi ta phía trước khiêu chiến qua một cái dùng đao tốt kiếm sĩ hắn là hải quân m ị hạt có điểm lúng túng nói nghe hắn nói hắn là một cái hải quân trung tướng nhi tử toàn trường người hóa đá ngay cả dịch thần cũng không ngoại lệ mà dẹ nọ cả nhà bọn họ càng là sợ hãi nhìn m ị hạt người đem cái kia trung tướng nhi tử giết chết dịch thần ngơ ngác nói rằng h ắ n vua sau đó sử dụng hải quân đuổi giết ta bị ta tiện tay giết chết m ị h ạ t dùng một loại cực kỳ tùy tiện r ộ n g ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ vì sao hải quân muốn đem chúng ta định nghĩa thành vì hải tặc tại sao phải đối với chúng ta cái này chút nào vô danh khí tân sinh đoàn hải tặc một lần phát động lại một lần nữa đuổi bắt bọn họ căn bản không phải muốn theo đuổi bắt lấy chúng ta mà là muốn theo đuổi giết chúng ta dịch thân bừng tỉnh đại nộ nhưng không có nói cái gì hối hận không nên để mỹ hạt lên thuyền không nên cứu mỹ hạt lời nói ngược lại là nói ra ngươi nên nói sớm đi nếu chúng ta đã sớm đắc tội hải quân hơn nữa còn là vào chỗ chết đắc tội phía trước chúng ta thì không nên nhanh như vậy đem cái kia hải quân căn cứ vật tư rời chống lại nói còn có tiền bên trong à, cái kia bên trong hải quân khắp nơi bóc lột thành trấn người phỏng chừng bên trong nhưng là có không ít tiền nếu đều đắc tội này sao thì càng hẳn là vào chỗ chết đ ấ t tội phanh rẽ nọ một nhà nhất thời ngã nhào trên đất quả nhiên là có nhiều thuyền viên sẽ có cái đó dạng thuyền trưởng mỹ hạt tâm lý ấm áp lạnh lùng khuôn mặt lóe lên mỉm cười